Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Như tức tửi, như cái kiểu khóc mà không có dám khóc. Mà hãy tôi càng niệm Phật từ tiếng khóc đó, tiếng nấc nghẹn đó càng lớn hơn mà nó nhanh hơn. Tôi không hiểu tại sao. Thôi, tôi im lặng, tôi không có niệm Phật nữa. Tôi trấn tĩnh và chờ đợi âm thanh đó mất đi. Tôi nằm im một hồi, tôi không nghe tiếng gì nữa. Lúc đó người tôi vẫn cứng đơ như một con robot vậy. Thậm chí là tôi chỉ cần hét lên một tiếng thôi là ba mẹ sẽ thức vào ngay. Nhưng mà tôi không hiểu sao tôi không có la được. Tôi nằm im một lúc thì người tôi dần dần nới lỏng ra được. Lúc này tôi dùng hết sức bật dậy rồi tôi tông cửa một cái rầm tôi nhào ra khỏi phòng luôn. Ba mẹ tôi giật mình. Chưa có kịp hỏi tôi tiếng nào tôi đã nhào tới tôi khóc như một đứa con nít. Tôi khóc đến nỗi ba mẹ còn ngạc nhiên bởi vì từ trước đến giờ chưa bao giờ ba mẹ tôi mà thấy tôi khóc tới mức độ đó. Vì tôi cũng là một cái dạng lì lộn và tánh tình cũng giống như con trai. Thậm chí là ba tôi đánh tôi, tôi cũng không, không, không có khóc đến thất kinh như vậy. Nhưng cái sự việc xảy ra đó, tôi đòi ba mẹ tôi phải chuyển nhà đi chứ tôi không dám ở. Phải nói mẹ tôi cũng sợ. Nhưng theo mẹ... Bây giờ mình mới chuyển nhà vô, rồi bây giờ chuyển đi nữa chuyển đi đâu. Với lại bây giờ tìm một cái căn nhà tốt cũng khó lắm. Thế là từ cái lúc đó về sau, lúc nào tôi cũng suy nghĩ về ma quỷ và gần như tôi bị ám ảnh vì chuyện đó. Khi tôi đi học, ngay cả cái giờ nghỉ trưa tôi không nghỉ, tôi mượn điện thoại của các bạn để tôi search, tôi tìm kiếm các thông tin về những cái câu chuyện về ma quỷ. Rồi ngày nào tôi cũng hối thúc nhắc mẹ tôi, có đi tìm nhà được chưa? Sự việc xảy ra vài ngày sau đó thì cũng cỡ tầm, tầm cỡ bảy giờ rưỡi tối. Trong lúc cả nhà đang ngồi ân cơm Lúc đó thì tôi và bạn trai tôi vừa đi học thêm trở về. Sáp vô ăn uống luôn, giống như mọi ngày, vừa ăn uống vừa nói chuyện. Không hiểu sao bữa nay mẹ tôi lại chuyển đề tài. Bà kể. Bà đem chuyện ma ra bà kể. Phải nói cả nhà tôi chỉ có mẹ tôi là dân tỉnh. Cho nên những cái câu chuyện ma mà mẹ tôi kể làm cho chúng tôi bị lôi cuốn. Phải nói nó rất hấp dẫn. Thế là cả nhà súng ngồi dính ở trên bàn đó để mà nghe mẹ kể. Trong lúc mẹ đang kể tự nhiên Nghe cái tiếng nước mà mẹ xả nước vô trong cái hồ đó, nó ngừng, nó ngừng ngang nó tắt. Tại vì ở nhà có cái hồ nước, cho nên cứ tầm chiều tối trước khi tắm là mẹ thường hay xả nước, để tối có nước sẵn mà tắm giặt, xả nước cho nó chảy vô hồ. Không hiểu sao, cái tiếng nước xả tự nhiên tắt ngang, không còn nghe nữa. Vừa tắt thì mẹ nói liền, rồi. Cúp nước rồi đó. Mẹ nghĩ là bị nước cúp cho nên nước nó không chảy vô. Rồi mẹ tập trung kể chuyện tiếp. Mọi người vẫn chăm chú nghe mẹ kể. Kể một hồi cũng xong chuyện nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 rưỡi rồi. Mẹ mới nói thôi mọi người dẫn giải tán đi. Dọn dẹp rồi uh, còn học bài và đi ngủ nữa. Mẹ mới nói để mẹ đi khóa cái cái nước ở hồ. Chứ bây giờ... Mà nước nó cúp như vậy, mình không khóa lại. Rồi khi nước nó có lợi, nó chảy vô. Ban đêm mình ngủ không biết, nó đầy hồ. Rồi nó tràn ra thì hao nước lắm. Thế là mẹ đi thẳng một mạch xuống hồ, cái hồ, để khóa nước. Khi đến nơi, mẹ ngạc nhiên, mẹ nói, Ủa, sao nước nó vừa đầy luôn thiệt? Hên quá. <cười> Cũng như nước nó chảy vừa đầy rồi bị, bị, bị, bị cúp nước. Mẹ mới đến cái chỗ khóa nước. Mẹ càng ngạc nhiên hơn là nước đã được khóa từ trước rồi. Mẹ mới nói sao kỳ lạ vậy ta? Rồi lúc đó chị hai tôi mới lên tiếng nói mẹ coi mở thử coi coi nó có cúp nước không? Thì lúc đó mẹ tôi lại dặn mở ra và nước vẫn chảy ra từ từ. Đều đều đều đều cho đến nó mở ra xối xả luôn. Có nghĩa là trầm cấp nước không có hề cúp nước. Và khi nước vừa đầy hồ thì đã có người khóa giúp cho mẹ rồi trong khi cả nhà cả gia đình đều ngồi quay quần bên mâm cơm. Của... Nghe hot nhất tại đọc